Chào mừng các bạn đến với tập thứ 32 Đầm rồng hang hồ của bộ truyện trinh thám linh dị viền lão quái kỳ án. Trong tập trước, đứa trẻ Lý Tiểu Nhị dù mới chỉ 12-13 tuổi nhưng độ tình giành và tàn độc đủ khiến người khác khiếp sợ. Nguyên nhân vì sao đứa trẻ này lại trở thành kẻ độc ác như thế? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Chuyện sau đó hơi dờm già nhưng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Dĩ Nguy thì trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Việc lương tĩnh giả điên đương nhiên có thể phát hiện ra thông qua giám định, lại thêm lời hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt của hai mẹ con cô ta, nên bên viện mồ côi không còn vấn đề gì nữa. Về phía tử lệ thì không thuận lợi như vậy. Kẻ duy nhất có thể làm rõ vụ án là Lý Tiểu Nhị, thì lúc nói thế này, lúc nói thế kìa, lúc thì nó nói ngô lão lục là cậu ruột nó, Lúc lại nói là anh trai của chú mình Tóm lại không có câu nào là thật Sau khi kiểm tra những thi thể bên trong hàng núi Ngoại trừ anh cả chết do vết thương bên ngoài Thì hầu hết đều chết do bệnh nặng Điều này về cơ bản không khác nhiều Với những gì lương tĩnh nói Chỉ tiếc là lương tĩnh không chịu đứng ra làm chứng Sau đó viên mộc giả lại đi đến viện mồ côi Thăm lương tĩnh và hạt đậu Đồng thời cũng để lại cách liên hệ với mình Và dịp dĩ dị nguy cho họ Nếu như mẹ con họ có điều gì cần giúp đỡ, thì có thể gọi điện thoại cho cậu. Nếu không gọi được cho cậu, thì gọi Diệp Di Nguy cũng được. Khi viện mộc giã rời khỏi viện mồ côi, lương tĩnh ôm hạt đậu ra tiễn cậu. Lương tĩnh nhẹ nhàng nói, tôi không ngờ cậu thực sự có thể nói được làm được. Viện mộc giã tỏ ra bất đắc dĩ. Lúc đầu khi đồng ý với cô, tôi cũng không ngờ chuyện lại không thuận lợi như thế. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Ngày thế, khuế miệng lường tĩnh khẽ cong lên Không ngờ con người anh cũng thú vị đấy Thế này đi Thấy anh tận tâm giúp đỡ tôi như thế Tôi gợi ý cho anh câu này Biết đâu nhờ đó anh có thể phá được vụ án viền mục dã dừng bước Gợi ý gì Lường tĩnh nhìn xung quanh rồi hạ giọng xuống thấp Trước kia tôi ở Hàn Quốc Đã từng gặp một loại bệnh kỳ lạ Gọi là hội chứng peterpan Tôi kiến nghị Cảnh sát nên đưa Lý Tiểu Nhị đi kiểm tra Theo hướng này thử xem Về mục giã không hiểu Hội chứng Peter Pan là bệnh gì Lương tĩnh nói Cụ thể bệnh đó như thế nào thì tôi không rõ Tóm lại vì một nguyên nhân nào đó Khiến cơ thể không phát triển Cho dù người bị bệnh bao nhiêu tuổi Thì ngoại hình của người đó vẫn luôn duy trì Ở thời điểm phát bệnh Về mục giã ngạc nhiên Vậy không phải dễ thành trẻ mãi không già sao Lương tĩnh nhún vài Cũng không khác nhiều đâu Tôi đoán trường hợp của Lý Tiểu Nhị Là bị bệnh này Có điều cụ thể có phải hay không thì phải qua kiểm tra y học mới biết được. Rời khỏi viện mồ côi, trong đầu viên mục giã vẫn nghĩ về lời nói của Lương Tĩnh. Lý Tiểu Nhị kia đúng là không bình thường. Mấy năm nay, tội phạm vị thành niên đúng là có tăng lên, thủ đoạn thậm chí còn hung ác hơn nhiều người trưởng thành. Nhưng những tội phạm vị thành niên này đều có ý thức mờ nhạt về pháp luật, thường không biết sợ là gì. Nhưng dù sao bọn chúng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nên chỉ qua một hai lần thẩm vấn. là khai giả hết. Còn Lý Tiểu Nhị lại khác, nó dường như biết chính xác phải nói thế nào thì mình mới đứng ngoài được chuyện này. thậm chí còn có chút kỹ năng phản trinh sát. Việc này đối với một đứa trẻ nhất định sẽ có sự khó khăn. Huống hồ là một đứa trẻ còn không được đi học, luôn lang thang ăn xin khắp nơi. Viên Mộc Dã gọi điện trước Tử Lệ nhắc lại gợi ý của Lương Tĩnh. đương nhiên cậu sẽ nói rằng đây là nghi ngờ của mình. Tử Lệ suy nghĩ. Nghe cậu nói vậy, tôi cũng cảm thấy đứa trẻ này đúng là trưởng thành đến kỳ lạ. Không chừng, cậu lại đoán đúng đấy. Nhưng dù điều tra ra được hắn mắc chứng không giả, thì pháp luật cũng chưa chắc đã chấp nhận, phải tìm được bằng chứng tin cậy hơn mới được. Viên mục giã hỏi, bằng chứng gì? Tử lệ nói, đương nhiên là thân phận thực sự của Lý Tiểu Nhị, cho dù hắn mắc chứng không giả, cũng không phải chui ra từ đá ra chứ. Nhất định hắn phải có cha mẹ, thậm chí là anh chị em. Viên mộc giã thở dài. Như vậy không phải là tìm kim đáy bể à? Từ lệ nói. Bây giờ cũng chỉ có thể lấy ADN của Lý Tiểu Nhị làm mẫu, sau đó tìm kiếm vận may trong kho dữ liệu ADN thôi. Viên mộc giã gật đầu. Ừ, dù sao cũng hơn là không làm gì. Đúng rồi, các anh đã tìm được đoạn sắt mà tôi nói chưa? Từ lệ đau cả đầu. Đừng nói nữa, chỗ đó có cả một đống phế liệu xây dựng. Bây giờ tổ kỹ thuật đang loại trừ dần. Đây là một đại công trình đấy Về mục giã nghĩ Cá nhân tôi cảm thấy Coi như Lý Tiểu Nhị là người bị bệnh không già Thì chờ chắc hắn đã từng được đi học đại học Vì vậy có thể hắn sẽ không nghĩ Đến chuyện tiểu hủy hung khí Còn những tiểu xảo mà hắn dùng Để đối phó với các anh Có lẽ do nhiều năm phạm tội tích lũy được từ lệ lắc đầu Chỉ mong vậy Thật ra bây giờ muốn nhận định Thằng nhóc này giết người không khó Khó là ở chỗ làm thế nào định tội được hắn Nếu không thể chúng mình được hắn là người trưởng thành Thì cuối cùng có thể hắn sẽ được miễn xử lý hình sự viên mục giã lập tức nói Các anh phải nghĩ cách đưa Lý Tiểu Nhị Đi kiểm tra sinh chất học Thằng nhóc này tính cách ác độc Nếu như lần này hắn thoát được Sợ là sau này còn làm ra nhiều chuyện Mà người khác không ngờ được Mấy ngày sau Diệp Dĩ Nguy xuất viện Đúng như anh ta đã nói Trong thời gian anh ta dưỡng bệnh ở bệnh viện Đã từ từ nhớ lại một số chuyện Mặc dù chưa nhớ lại hoàn toàn Nhưng cũng đủ để anh ta liên kết Với những chuyện sau khi mình vào thôn Giống như phân tích trước đó Của nhóm viên mục Dã Diệp dĩ nguy cũng hiểu rõ tình trạng của hạt đậu ngay lập tức anh ta nghi ngờ Nhóm ngô lão lục là bọn buôn người Hắn điều khiển đám trẻ con ra đường xin ăn Đồng thời còn ngược đãi chúng Sau khi đi theo những đứa trẻ kia Diệp dĩ nguy đã chụp lại ảnh Để làm bằng chứng Anh ta nghe ngóng được nơi ở của ngô lão lục Thì muốn đến đó xem qua tình hình Kết quả lại gặp Lý Tiểu Nhị ở cổng. Ấn tượng đầu tiên mà Lý Tiểu Nhị mang đến cho Diệp Dĩ Nguy là thằng nhóc này mặc dù hơi có tính toán nhưng cũng là một đứa trẻ bị hại. Hắn còn đưa cánh tay trái bị tàn tật lên cho Diệp Dĩ Nguy xem nói là do ngô lão lục đánh. Diệp Dĩ Nguy nhìn thấy kẻ ác sao có thể ngồi yên. Có điều khi đó anh ta cũng chỉ chụp mấy bức ảnh định xuống núi đến cục dân chính báo cáo. Nhưng Lý Tiểu Nhị lại lôi kéo anh ta vào trong nhà nói là bên trong có một bé gái bị bệnh nặng sắp chết. Diệp Dĩ Nguy tin là thật, đi theo Lý Tiểu Nhị vào trong nhà. Nếu như khi đó Diệp Dĩ Nguy đi vào nhà cùng một người trưởng thành, thì có lẽ ít nhiều gì anh ta cũng có đề phòng. Nhưng anh ta không thể ngờ được, một cậu bé nhìn bề ngoài mới 12-13 tuổi lại đột nhiên tập kích mình. Thật ra sau đấy Diệp Dĩ Nguy nghĩ lại vẫn thấy sợ, lúc đó nếu không phải do cách biệt chiều cao, Dẫn đến đoạn thép kia của Lý Tiểu Nhị không dùng được toàn lực, lại thêm khi đó là ban ngày, cho nên khi Lý Tiểu Nhị đánh ngất Diệp Dĩ Nguy thì không dám đánh thêm nữa. Nếu không đầu của Diệp Dĩ Nguy cũng chẳng kém anh cả kia rồi. Sau đó Ngô Lão Lục trói chân tay Diệp Dĩ Nguy, rồi kéo anh ta đến chỗ hàng núi vứt xác kia. Bây giờ mới thấy, mặc dù ngoại hình của Ngô Lão Lục trông hùng dữ, nhưng thực tế lại là kẻ hèn nhát. không có đủ can đảm để ra tay giết người viên mục Dã hỏi Diệp Dĩ Nguy vậy lúc trong hàng đã xảy ra chuyện gì vì sao anh lại chui vào cái chỗ khe hẹp kia anh tự đi vào hay là bị ngô lão lục ném vào đó Diệp Dĩ Nguy cười khổ sau đó anh ta nhớ lại chuyện lúc mình bị ném vào trong hàng thật ra ngô lão lục ném anh ta vào chỗ cạnh mấy cái bào tải không lâu sau anh ta vì khát nên tỉnh lại lúc đó Diệp Dĩ Nguy mơ mơ mảng mảng không biết mình đang ở đâu Chỉ theo bản năng đi về nơi có nước Nhưng vì tay chân đều bị trói chặt Nên anh ta đành phải trườn từng chút một Về phía có tiếng nước chảy Tiếc là cuối cùng anh ta không đến được chỗ đó Vì đoạn cuối hàng đó quá nhỏ Anh ta chỉ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt Mà không đến được nơi có nước Sau đó anh ta bị hồn mề Viên mục giã nghĩ lại vẫn thấy sợ Cũng may mà anh mạng lớn Anh nói xem Anh chui vào một cái hàng nhỏ như thế Nếu không có tiếng nước rơi Tôi thực sự không thể tìm được anh ở ngã rẽ nào. Diệp dĩ dị nguy nghiêm túc nói với viên mộc dã Lần này đúng là nhờ có cậu. Nếu không, với tình hình lúc đó của tôi, sợ là cố gắng thêm một ngày thôi cũng khó. Viên mộc dã cười bảo. Cho nên, sau này anh đừng đi một mình nữa. Có chuyện gì cũng không có ai hỗ trợ cả. Diệp dĩ dị nguy cũng cười. Tôi một mình quen rồi. Chỉ là lần này không ngờ lại thua trong tay một thằng danh con. Ngày Diệp Dĩ Nguy nhắc đến Lý Tiểu Nhị, viên mộc giã hừ một tiếng. Có phải là danh con hay không còn chưa chắc đâu. Hôm qua tử lễ đã đưa thằng nhóc đó đến bệnh viện làm kiểm tra sinh chắc. Có lẽ mấy ngày nữa là có kết quả thôi. Diệp Dĩ Nguy hỏi. Sinh chắc, không phải mọi người đều nghi ngờ Lý Tiểu Nhị kia là người trưởng thành đấy chứ. Viên mộc giã gật đầu. Trước mặt khả năng này rất cao. Nếu không thì thằng nhóc này chính là tội phạm trời sinh. Sau khi quay về thủ đô, viên mục giả lo lắng đầu Diệp Dĩ Nguy có thể để lại di chứng, điều kiện ở bệnh viện tuyến huyện cũng có hạn, mà đến bây giờ có nhiều chuyện anh ta vẫn chưa nhớ ra hết, nên viên mục giả đã đưa Diệp Dĩ Nguy đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện phần đầu. May mà kết quả kiểm tra không có vấn đề gì lớn, nhưng não bộ là một bộ phận tương đối vi diệu, chính xác có lưu lại di chứng gì hay không thì phải xem quá trình hồi phục thế nào. Buổi tối viên mục Giả và diệp dĩ nguy cùng người của số 54 đến Xuân phòng Lý lần này diệp dĩ nguy có thể bình an thoát hiểm cũng có một phần công lao của họ mặc dù họ không nhắc đến chuyện này nhưng viên mục Giả vẫn muốn nói cho mọi người biết mình nhớ ân tình này diệp dĩ nguy còn cố ý cầm theo mấy chai rượu vàng quý đến định cùng mọi người tụ tập một phen đây là lần đầu tiên viên mục Giả đưa diệp dĩ nguy đến liên hoan cùng người của số 54 thật ra lần trước Khi trường đại quân xảy ra chuyện, đoàn phong đã muốn mời Diệp Dĩ Nguy ăn bữa cơm rồi, nhưng bị viên mộc dã khéo léo từ chối, bởi vì cậu cho rằng tính cách của Diệp Dĩ Nguy không thích mấy chuyện náo nhiệt này. Nhưng lần này khác với lần trước, lần này là nhóm đoàn phong giúp đỡ, mặc dù là vì mối quan hệ với viên mộc dã, nhưng dù sao cũng đã liên quan đến nhau nhiều lần, là thời điểm bọn họ nên cùng đi ăn một bữa cơm. Bình thường khi số 54 tụ hội, phần lớn đều uống rượu trắng, Nhưng lần này vì Diệp Dĩ Nguy mang rượu vang đến, nên đẳng cấp của mọi người được nâng cao. Mỗi người ra về nho nhã cầm một ly rượu vang lên uống. Bà chủ quán Tần Uyển mang đồ ăn lên giật mình nói Ô, đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, không ngờ cũng có ngày mọi người uống rượu vang. Trường Khải phản bác Sáu chúng tôi không thể uống rượu vang chứ? Tôi cảm thấy khí chất của tôi rất thích hợp để uống rượu vang đấy. Tử lượng của hoác nhiễm không tốt, nhấp được ngụm rượu thì phải uống một ngụm nước. Nhưng đang uống nước thì cậu ta nghe thế lời Trường Khai nói, nên phì cười đến mức sặc nước. viên Mộc Dã vội vàng vuốt lưng cho cậu ta. Đang uống thì đừng cười. Hoặc nhiễm vất vả lắm mới kìm được cơn sặc, cậu ta chế giễu Trường Khai. Trường Khai, anh có thể đừng tấu hài lúc tôi đang uống nước được không? Trường Khai cố ý bóc phút. Cốt, cậu mới tấu hài ấy. đồ trẻ con không biết uống rượu thì uống nước đi, còn giả vờ ra dáng người lớn. Chút nữa uống say không phải lại bắt tôi cõng về à? Mỗi lần liên hoàn trường khai đều kích hoác nhiễm uống rượu, tên nhóc hoác nhiễm này không chịu được kích động, lại còn thích phân thắng bại, nên không được bao lâu đã mắc lừa. Lúc này mà có người khác khuyên càng cậu ta, thì càng khuyên cậu ta lại càng uống. May mà lúc này Diệp Dĩ Nguy đứng ra giải vây. Hàm lượng cồn của chai này thấp lắm, thích hợp uống từ từ nhấm nháp, không thì rất lãng phí. Mọi người có thể ngậm thử một ngụm nhỏ trong miệng. Khi trong rượu vang đỏ kết hợp với protein trong nước bọt sẽ xảy ra phản ứng, khiến khoang miệng có cảm giác khô. Một chai rượu vang ngon thì tannin đóng vai trò rất quan trọng. Nó không những tạo thành khung xương cho rượu vang mà đồng thời còn phản ứng với những thành phần khác trong rượu từ đó làm tăng độ phức tạp của rượu khiến rượu vang có cảm giác sùng mãn, càng thêm đậm đặc. Cả nhóm ngồi nghe Diệp Dĩ Nguy nói một chàng kiến thức liên quan đến rượu vang đỏ mặc dù nghe không hiểu Nhưng tất cả đều cùng ngập một ngụm nhỏ trong miệng Sau khi ăn cơm xong Diệp dĩ nguy định đưa viên mục giã về trước Anh ta thấy cả bữa viên mục giã gần như không động đũa Nên hỏi có phải do đồ ăn không hợp khẩu vị không Viên mục giã cười nói Dĩ nhiên không phải Đồ ăn đều là tôi gọi Sao lại không hợp chứ Diệp dĩ nguy nhận ra viên mục giã hơi say Nên không hỏi thêm gì nữa Đưa cậu về nhà Thật ra bữa cơm này Mọi người ít nhiều gì cũng không được thoải mái Trước đó viên mục giã đoán không sai Diệp dị nguy không thích hợp với những chỗ như vậy Sáng sớm hôm sau Phía Từ lệ báo tin Nói là trong kho dữ liệu ADN Đã tìm được dữ liệu tương ứng Với ADN của Lý Tiểu Nhị Có điều kết quả vô cùng bất ngờ Trước đó viên mục giã và Từ lệ cho rằng Lý Tiểu Nhị cùng lắm Chỉ khoảng 20 tuổi Nhưng không ngờ kết quả điều tra số liệu ADN cho thấy Hắn hiện giờ Đã là một người trung niên gần 50 tuổi rồi Theo như dữ liệu trong kho ADN, Lý Tiểu Nhị có dữ liệu trùng khớp với đối tượng tên là Chu Hỷ Cương. căn cứ theo kết quả so sánh giữa người này và Lý Tiểu Nhị thì hai người có quan hệ huyết thống là anh em cùng cha cùng mẹ. Hơn nữa Lý Tiểu Nhị còn là anh, tuổi thật của hắn là 48 tuổi. Hơn 40 năm trước, khi cha mẹ Chu Hỷ Cương vào thành phố thăm người nhà, không cẩn thận làm lạc mất người con cả chưa đầy 5 tuổi Chu Hỷ mạnh. Mặc dù khi đó bọn họ đã báo cảnh sát nhờ tìm kiếm, nhưng nhân viên trong nhà ga thường hay thay đổi, đồn cảnh sát của nhà ga cũng thiếu nhân lực nghiêm trọng, cho nên rất khó tìm được một đứa trẻ đi lạc. Điều bọn họ không ngờ được là lần tìm kiếm này kéo dài mấy chục năm, đến tận khi bọn họ qua đời cũng không tìm được người con trai cả thông minh lanh lợi kia. Trước khi lầm trùng, bọn họ đã dặn dò con thứ, cũng chính là em trai chú hỷ mạnh, Chu hỷ cường. nhất định phải nghĩ cách tìm được anh trai mình. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, Chu Hỷ Cường đã liên lạc với cơ quan liên quan đưa ADN của mình vào kho dữ liệu, hy vọng trong lúc mình còn sống có thể tìm lại được người anh trai. Nhưng có lẽ Chu Hỷ Cường không bao giờ ngờ được 5 năm dòng anh ta gửi ADN vào kho dữ liệu lại không hề nhận được tin tức nào của anh trai. Cho đến hai ngày trước, đột nhiên có nhân viên liên hệ với anh ta, nói là căn cứ theo số liệu so sánh Đã tìm được một người có khả năng là anh trai chú Hỷ Mạnh đã thất lạc nhiều năm của anh ta. Thế là dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác, chú Hỷ Cường và Lý Tiểu Nhị tiến hành so sánh ADN lần nữa, xác nhận quan hệ huyết thống giữa hai người họ. Sau khi viên mục Giả nhận được tin tức, lập tức chạy đến văn phòng của tử lệ. Cậu muốn xem xem Lý Tiểu Nhị kia còn định nói thế nào? Lúc viên mục Giả đến, tử lệ đang nghe điện thoại. Anh ta thấy viên mộc giã đến thì chỉ vào chiếc ghế phía trước bàn làm việc, ra hiệu cho cậu ngồi đó, chờ anh ta một lát. Viên mộc giã thấy tử lệ vừa nói chuyện điện thoại vừa cười, biết là vụ án có tiến triển tốt, nếu không anh ta sẽ không đắc ý như vậy. Quả nhiên sau khi tử lệ cúp điện thoại thì hớn hở nói, có nhờ tìm ra được lai lịch của hắn rồi. Trước khi hắn bắt tay với ngô lão lục, thì đã là thành viên của đội ăn xin ở tỉnh bên cạnh, biệt danh là tiểu lão đại. tức là khi cảnh sát tiêu diệt đội ăn xin đó thì hắn chạy thoát được. Vì không có tài liệu cận kẽ thậm chí một bức ảnh cũng không có. Cho nên cảnh sát mới không thể bắt được hắn. Hôm qua tôi đã gửi ảnh của Lý Tiểu Nhị cho đồng nghiệp phá án năm đó để anh ấy đưa cho những kẻ cùng băng nhóm lúc ấy xác nhận. Bọn chúng nhìn thoáng qua đã nhận ra đây chính là Tiểu Lão Đại. Viên Mục Giã gật đầu. Vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Có lẽ sau khi Tiểu Lão Đại này chạy trốn đã cấu kết với Ngô Lão Lục Bắt đầu lại công việc trước kia Tử lệ hừng phấn Nói thêm cho cậu biết một tin tốt nữa Đã tìm thấy hai cây thép Hắn dùng để đánh tiểu diệp Và giết chết cậu nhóc anh cả Bây giờ hắn không cãi được nữa rồi Trong phòng thẩm vấn Tử lệ và tiểu triệu rắc mặt lạnh lùng Ngồi đối diện Lý Tiểu Nhị Viên mục giã nghiêng người dựa vào bức tường Không ngồi ở vị trí thẩm vấn Thật ra mới đầu Tử lệ muốn viên mục giã ngồi cạnh anh ta Nhân viên mục giã cảm thấy mình đã rời khỏi cục cảnh sát, ngồi ở vị trí đó không tiện lắm, cho nên cậu chỉ đứng bên cạnh nghề. Từ lệ đặt hai tập tài liệu trước mặt Lý Tiểu Nhị. Anh biết chữ chứ? Đọc một chút đi, đây là hai báo cáo y tế. Lý Tiểu Nhị bay ra về mặt ngu ngờ, nhìn hai tệp tài liệu kia, sau đó ra về ngây thơ lắc đầu nói Chú à, cháu không biết chữ, trên này viết gì thế ạ? Từ lệ cười lạnh Đừng, tôi không nhận nổi chữ chú này của anh. tôi sợ giảm thọ. Nếu anh đã không biết chữ, thì để tôi nói qua nội dung chính của hai báo cáo này. Bên trái này là kết quả đo lường. Chứng minh tuổi thật của anh vượt xa rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Còn tài liệu bên phải này là báo cáo so sánh ADN, chứng minh anh và một cậu bé đã từng mất tích hơn 40 năm trước là cùng một người. Lý Tiểu Nhị nghe xong mà cơ thể cứng đờ, hắn sững ra một lúc mới nói về giọng nghi ngờ. Các chú nói linh tinh gì thế? Cái gì mà cậu bé mất tích hơn 40 năm trước? Cháu không hiểu các chú đang nói gì. Từ lệ thì Lý Tiểu Nhị đến lúc này rồi mà vẫn còn chống chế, thì vỗ mạnh một cái lên mặt bàn, nghiêm nghị quát. Anh thành thật đi, đừng cho là chúng tôi không biết lai lịch của anh thế nào. Lý Tiểu Nhị? Không đúng, tôi nên gọi anh là Tiểu Lão Đại mới đúng nhỉ. Chẳng lẽ anh không muốn biết tên thật của mình là gì, cha mẹ ruột là ai sao? Ngày từ lệ đã điều tra ra lai lịch của mình, Trong nháy mắt tên tiểu lão đại đã biến thành quả bóng dì hơi, sốc mặt hắn tái nhợt. Không thể nào, cha mẹ cháu đã chết lâu rồi. Cháu cũng không biết bọn họ là ai, các chú làm sao tìm được chứ? từ lệ lắc đầu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần này anh biết đến tầm quan trọng của việc đi học rồi đúng không? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe đến kỹ thuật xét nghiệm ADN sao? Tên thật của anh là chú Hỷ Mạnh, 43 năm trước. Anh bị bọn buôn người bắt cóc ở nhà ga trong tình Từ đó cuộc đời của anh đã thay đổi Thế nhưng thật không ngờ Sau khi anh trưởng thành Lại cũng đi làm chuyện thức đức buôn bán người này Thật không biết nếu cha mẹ anh biết được sẽ nghĩ như thế nào Chủ hỷ mạnh kinh ngạc nói Tôi cũng bị bắt cóc bán đi sao Tôi vẫn luôn cho rằng tôi bị cha mẹ mình vứt bỏ Từ lệ chỉ vào tập tài liệu bên phải Anh mở cái này ra đọc đi Trong đó có ảnh chụp của cha mẹ và em trai anh. Từ tuổi tác có thể thấy, em của anh được sinh ra sau khi anh bị bắt cóc 3 năm. Chu Hỉ Mạnh cười lạnh. Mất một đứa con trai thì sinh một đứa khác thay thế chứ sao. Tử Lệ nói, anh biết cái gì? Cha mẹ ruột của anh chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm anh. 30 năm trước, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, họ đã tìm được kẻ bắt cóc anh, nhưng đã nhiều năm trôi qua nên tên kia cũng không nhớ được năm đó bán anh ở đâu. Chủ hỷ mạnh tuyệt vọng. Để tôi nói cho cậu biết hắn bán tôi đi đâu. Hắn bán tôi cho một gia đình không thể sinh con. Lúc đầu gia đình đó đối xử với tôi rất tốt. Nhưng đến khi bọn họ sinh được những đứa con của mình, thì tôi trở thành kẻ dư thừa. Vì muốn kiếm lại số tiền đã bỏ ra để mua tôi, chưa đến 10 tuổi, tôi đã phải đến xưởng làm việc. Cậu biết vì sao tay trái của tôi bị tật không? Vì lúc đó tôi buồn ngủ quá, không để ý. Tay trái bị cuốn vào trong máy. Từ lệ hỏi tiếp. Vậy ngoại hình của anh bây giờ, chuyện gì đã xảy ra? chu hỉ Mạnh hử một tiếng. Cậu cũng nói tôi không có học còn gì. Tôi làm sao biết có chuyện gì? Tóm lại là từ sau khi năm 13 tuổi thì tôi không lớn lên nữa. Gia đình kia thấy tôi mãi không lớn thì nảy sinh suy nghĩ bán tôi đi. Lúc đó tôi cũng kệ. Bán thì bán. Có lẽ đổi một gia đình khác biết đâu lại còn tốt hơn bây giờ. Nhưng kết quả, vì tôi mãi không lớn lên... thế nên cứ bị bán đi hết nhà này đến nhà khác. Tôi cứ lặp đi lặp lại những ngày được bán. Viện mục giả thầm nghĩ, mặc dù cuộc sống của chủ Hỉ Mạnh rất đáng thương, nhưng đây cũng không thể trở thành lý do hắn đi giết hại người khác được. Những đứa bé bị hắn hại, có thể chúng đều bị bệnh tật, nhưng chỉ cần được điều trị kịp thời thì chắc chắn không đến mức phải chết sớm như thế. Mà người chết trong tay tên chủ Hỉ Mạnh này, chắc chắn không chỉ có mấy mạng người kia. Bọn tử lệ đã nghe đồng nghiệp ở tình bên nói qua. Tên chu hỷ mạnh này rất có cách đối phó với đám trẻ con không nghe lời. Thậm chí còn biến một số đứa trẻ khỏe mạnh trở nên tàn tật để chúng dễ lấy được sự thương hại của người khác kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc này tử lệ lạnh lùng nói Đây là lý do anh giết người sao? Chẳng phải đứa bé anh cả kia đối xử với anh rất tốt đấy à? Lúc nó chạy trốn còn định mang anh theo. Nhưng anh thì sao? Anh lại giết nó. anh có còn là người không chủ hỉ mạnh giải thích cho mình ai muốn chạy cùng nó chứ ở chỗ này có ăn có uống tôi cùng nó đi ra ngoài có thể sống thế nào nó là người bình thường ra ngoài rồi có thể bắt đầu lại cuộc sống nhưng tôi thì sao tôi là quái vật tôi không có cơ hội sống một cuộc sống khác từ lệ tức giận vậy nên anh giết cậu bé chủ hỉ mạnh nói tất nhiên rồi để nó ra ngoài nhất định sẽ kéo theo cảnh sát đến đến lúc đó chẳng phải tôi lại phải tiếp tục bồn bà tứ xứ à Từ lệ cười lạnh, sau này anh cũng không còn cơ hội buồn bà tứ xứ nữa rồi. Viện Mộc giã đứng nghe từ đầu đến cuối, lại có một thắc mắc, cậu hắng giọng. Vì sao anh không tiêu hủy thanh thép dùng để giết hại anh cả, và đánh lến Diệp Dĩ Nguy, lại tiện tay nếm vào trong đống rác? Chú Hỷ Mạnh cười thàm. Tôi trả rằng ở đó nhiều rác như vậy các cậu sẽ không thể tìm ra được. Viện Mộc giã quay người đi, xem ra cậu đã đánh giá quá cao tên Chu Hỷ Mạnh này rồi. Hắn cũng không phải tội phạm có IQ cao gì cả, chỉ là một kẻ làm nhiều thành giỏi mà thôi. Dù sao, thứ mà hắn học, nhìn, tiếp xúc, được cả đời đều là những hoạt động thất đức này, do đó tự nhiên hắn cũng khó có thể trở thành một người có đạo đức bình thường được. Chuyện còn lại tuần theo trình tự pháp lý thông thường, chủ Hì Mạnh tái phạm nhiều lần, còn đã giết người, hắn nhất định sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng, chỉ thường cho những đứa trẻ bị hắn hại, so với chúng. Hạt đậu và mấy đứa trẻ kia đã may mắn hơn rất nhiều Mấy ngày nay Số 54 cũng không có việc gì Viên mộc dã để tăng nam nam Điều tra chuyện xảy ra sau vụ mất tích Của mẹ con lương Tĩnh. Hóa ra trong vụ lật thuyền năm đó Ngoại trừ mẹ con lương Tĩnh mất tích Thì chồng của cô ta là Mạnh Nghĩa Đức Và cha chồng Mạnh Trạng Nguyên Đều bị chết đuối Hiện giờ gia sản của nhà họ mạnh Do người thừa kế hợp pháp là em chồng của lương Tĩnh Và mẹ của anh ta tiếp nhận cũng chính là em trai của Mạnh Nghĩa Đức, Mạnh Nghĩa Lễ, và mẹ kế Diệu Kim Hòa, mà người hiện giờ nắm quyền điều hành công ty, chính là mẹ của Mạnh Nghĩa Lễ, Diệu Kim Hòa. Viên mục dã đại khái cũng đoán được, vì sao lương tĩnh phải giả điên giả chết, cũng không muốn đưa con trai mình quay về. Mấy chuyện tranh đấu trong gia đình giàu có, cũng không kém gì mấy chuyện cùng đấu máu chó. Có trời mới biết sự cố lật thuyền kia, là ngoài y muốn, hay do cố ý. Đương nhiên, viên mục giã cũng không muốn tham gia vào mấy chuyện linh tinh này. Có điều cậu đã đồng ý không để mẹ con họ phải rời xa nhau, thì nhất định sẽ nói được làm được. Dù sao nếu không có lương Tĩnh hỗ trợ, cái mạng nhỏ của Diệp Dĩ Nguy đã nằm lại trong hàng động thối hoác kia rồi. Cũng may tiền sinh hoạt của lương Tĩnh không nhiều, lại thêm Diệp Dĩ Nguy cương nhất quyết muốn đóng góp với cậu, cho nên dù trong thời gian ngắn, lương Tĩnh chưa muốn quay về, viên mục giã vẫn có thể gánh được. Buổi sáng hôm nay, Viên mục giã đột nhiên nhận được điện thoại của chú ba ở quê. Nói là đất ở quê của họ bị trưng thù cần cậu quay về ký ít giấy tờ. Chuyện này làm viên mục giã thấy bất ngờ vì đã nhiều năm rồi cậu không về quê. Viên mục giã không ngờ mình vẫn còn có liên quan đến nơi đó cho nên sau khi nhận điện thoại cậu sừng sốt một lúc lâu. Cuối cùng cậu nói của điện thoại rằng hiện giờ công việc của mình rất bận không thể về được có thể ký giấy ủy quyền để chú ba toàn quyền xử lý thay cậu được không? Kết quả chú bà lại quyền quyết nói không được. Đồng thời còn nhấn mạnh, ở thôn hiện có hai căn nhà thuộc quyền sở hữu của cậu. Nếu cậu không quay về, thì giấy tờ có liên quan đến hai căn nhà đó không thể ký được. Lúc này viên mục dã mới nhớ ra, ở quê đúng là có hai căn nhà có liên quan đến cậu. Một căn là nhà cậu và bà nội đã sống cùng nhau. Một căn khác đứng tên cha cậu. Hiện giờ mẹ kế đang ở ngôi nhà hai tầng đó. Kể từ sau khi cậu nhận việc ở thủ đô, thì rất ít khi quan tâm đến chuyện ở quê. Dù sao ở đó cậu cũng không còn người thân, ngoại trừ một chút ký ức đau buồn, thì không còn gì khác. Điều khiến cậu cảm thấy bất ngờ là ngôi nhà cũ của bà nội sắp sập đến nơi kia lại bị trừng thù. Ngay ý của chú bà, thì nếu như cậu không về, nhà của những gia đình khác trong thôn cũng không thể thuận lợi được trừng thù. Bây giờ mọi người trong thôn đều đang đợi cậu quay về để giải quyết triệt đề chuyện này. Không còn cách nào khác, viên mục dã đành xin đoàn phong nghỉ phép, cũng nói rõ nguyên nhân. Đoàn phong nghe xong thì chêu cậu. Ồ, vậy không phải cậu đã thành người giàu sổi rồi ạ? Viên mục dã cười khổ. Chuyện nhà tôi không nói gói gọn trong một hai câu được, tóm lại là một lời khó nói hết. Đoàn phong hạ rộng xuống. Thế thì, thì cô cần tôi về cùng cậu không? Viên mục dã cười lắc đầu. Không cần đâu, dù sao đó cũng là quê tôi, không phải đồng dòng hang hổ. Đoàn phòng nghề viên mục giã nói vậy cũng không nói gì nữa. Chỉ dặn dò cậu, nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho anh ta. Sau đó viên mục giã về nhà thu dọn đồ đạp đồng thời gọi điện thoại báo cho Diệp Dĩ Nguy, nói về anh ta là mình chuẩn bị về quê mấy ngày đồng thời nhờ anh ta chăm sóc Kim Bảo mấy hôm. Diệp Dĩ Nguy liền hỏi có phải ở quê xảy ra chuyện gì không? Viên mục giã kể lại chuyện chú bà đã nói. Thái độ của Diệp Dĩ Nguy vẫn như trước bảo viên mục giã cứ yên tâm đến khi cậu quay về, cảm đoàn có thể nhìn thấy kim bảo béo trắng. Hai ngày sau, Viên Mộc Dã đứng ở trước cổng một thôn nhỏ mà cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một ông cụ đầu tóc bạc phơ đang híp mắt nhìn cậu trầm chú. Trong mắt ông cụ toát lên sự vui mừng. Cháu là Tiểu Dã hả? Viện Mộc Dã lễ phép mỉm cười đáp: Dạ vâng, ông ba. đã nhiều năm rồi, ông cháu mình không gặp nhau. Hiện giờ sức khỏe ông thế nào ạ? Ông bà cười to, nói Vẫn khỏe Mặc dù không thể so sánh Với đám thành niên các cháu Nhưng sống thêm mấy năm Chắc là không có vấn đề gì Đi, về nhà với ông bà nào Cái nhà của bà nội cháu Đã không còn ở được nữa Nhà của cha cháu Cháu có về cũng không tiện Vừa hay làm bạn với ông già này Khi nói chuyện viên Mộc Dã cùng đi vào thôn với ông bà. Trong trí nhớ của cậu, thôn Thượng Lôi là một thôn nhỏ không quá giàu có. Nhưng xem cuộc sống hiện giờ, chắc cũng không đến nỗi nào. Ông bà vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Dã à, nằm sửa mẹ kế cháu bắt nạt cháu, vì cháu còn nhỏ tuổi. Giờ thì hay rồi, cháu đã trưởng thành, còn làm cảnh sát. Để xem cô ta còn dám bắt nạt cháu nữa không? Cháu nhớ nhớ. Nhà của cha cháu cũng có một phần của cháu. Đừng có chuyện gì cũng nghe theo người phụ nữ kìa. Viện mộc Dã vội giải thích. Ông bà ơi, cháu đổi công việc rồi. Ông bà hơi bất ngờ. Gì? Không làm cảnh sát nữa à? Điều cơ quan đơn vị hả? Viện mộc giã cười. À, coi như là đơn vị nghiên cứu khoa học đi. Vừa nghe thế, đôi mắt ông bà vụt sáng. Như thế là thăng cấp rồi. Thật tốt quá. Ông biết cháu lớn lên rồi chắc chắn sẽ có tiền đồ mà. Khi đang nói chuyện, đúng lúc hai người đi ngang qua một căn nhà lớn trong thôn, một đám người đang tụ tập bàn tán gì đó ở bên trong. Bọn họ thấy ông bà đi tới, thì rồi nổi chào hỏi ông. Lúc này một bác gái tình mắt đột nhiên chỉ vào viên mục giã. Cậu thanh niên này có phải là thằng lớn nhà họ viên không? Vừa nghe vậy, mọi người lập tức xông hết cả tới. Có người nói mình là cô họ của viên mục dã Con người thì nói Mình là anh rể họ của cậu Nhưng mà nói cả buổi Mà viên mục giã lại chẳng nhận ra một ai Suy cho cùng Ấn tượng của những người này với viên mục giã Vẫn còn dừng lại ở cậu thiếu niên năm xưa Bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà Mà hiện giờ viên mục dã đã sớm trưởng thành Còn trổ mã đẹp trai lịch sự thế này Làm người ta nhìn thấy là hai mắt tỏa sáng Cả đám lôi kéo viên mục giã hỏi trên trời dưới đất nhiệt tình đến mức khiến người ta không quen Cuối cùng ông bà phải ra mặt kéo viên mục giã đi. Tiểu giã mới về còn chưa cất túi sách đầu đấy, cũng chưa uống một ngụm nước nào, có chuyện gì ngày mai lại nói. Mọi người thấy ông bà lên tiếng thì cũng không hỏi nhiều nữa mà dần dần tàn ra. Ai ngờ đúng lúc này một người phụ nữ trung niên trông hơi quen mắt xuất hiện trước mặt viên mục giã. Nếu không phải vì đôi mắt có vẻ quen thuộc kiệt thì đúng là cậu không nhận ra được người phụ nữ này chính là mẹ kế của mình. dáng người đã từng thon thả trở nên mập ú đến sắp nứt ra làn da trắng mịn cũng đầy vết nám dường như thời gian là một con dao khắc cứa sầu những dấu vết tháng năm trên mặt bà ta bà ta nhìn thấy viên mục giã cũng sừng sốt trong lúc lờ đãng mất bà ta toát ra tia thù hận và bị viên mộc giã nhìn thấy hết cậu không ngờ rằng đã qua nhiều năm như vậy rồi mà người đàn bà này còn hận mình thế nhưng viên mục giã đã không còn là cậu trai năm xưa mặc cho người ta bắt nạt, cậu lạnh nhạt lướt nhìn mẹ kế rồi quay đầu nói với ông bà, "Chúng ta đi thôi." Lúc này ông bà trông mắt lườm mẹ kế Viện Mục Dã, sau đó hừ mạnh rồi mới kéo Viện Mục Dã vội vàng đi khỏi. Nhà ông bà ở đầu phía đông thôn, ông là người già có vai ghế cao nhất trong thôn, cho nên thông thường trong thôn có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều phải mời ông ấy tới chủ trì. Nhà ông bà có hai đứa con trai, tất cả đều làm buôn bán ở trên thành phố. Bọn họ đã từng nhiều lần muốn đón ông cụ lên thành phố, nhưng ông cụ không chịu, muốn ở lại canh giữa nhà tổ của dòng họ mình. Hiện giờ nhà nước muốn sửa đường sắt, quãng đường quy hoạch vừa khéo xuyên qua giữa thôn của bọn họ, cho nên phải trưng dụng đất và nhà cửa trong thôn. Ông bà luôn luôn ủng hộ chính sách của nhà nước, vì thế ông là người đầu tiên ký tên vào giấy tờ đồng ý. Nhưng mấy năm này, rất nhiều người của thôn thượng lôi bọn họ ra ngoài làm công, nếu muốn tất cả mọi người đều trở về. thì có lẽ phải cần một ít thời gian. Chờ khi khó khăn lắm, mới gom đủ người, kết quả lại mắc kẹt ở căn nhà của nhà họ viên. Năm đó, trước khi qua đời, bà cụ viên đã từng nói rõ ràng với ủy ban thôn rằng, căn nhà cũ bà ở, chỉ có thể để cho một mình cháu trai cả. Mà cái nhà của trà viên mục dã, mặc dù nhiều năm nay, luôn để mẹ kế cậu ở, nhưng giấy tờ đăng ký đất đai ở trong thôn, đều đứng tên của trà viên mục giã. Trước đầy người phụ nữ kia ở thị ở, dĩ nhiên viên mục giã cũng lời tranh giành với bà ta, nhưng bây giờ đề cập đến quyền sử dụng đất, một khi chuyện này phải chứng thực trên giấy trắng mực đen, nhân viên công vụ làm về quyền sử dụng đất, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai. Vì vậy lần này ông ba mới buộc phải nhờ người hỏi thăm cách liên hệ với viên mục giã, bắt cậu trở về một chuyến. Sau khi hai người đến nhà ông ba, ông cụ vào phòng bếp mang ra mấy đĩa đồ ăn, ông cụ nói: trước khi ra ngoài ông đã bỏ đồ ăn vào nồi giờ vừa kịp ăn đi đường cả ngày chắc cháu đói lạ rồi nhỉ Viên Mục Dã thấy trên bàn có mấy món canh nhẹ quá nửa là đồ ăn sẵn xem ra là do hai người con trai của ông bà mang về biếu ông dĩ nhiên trong đó lại có món rất hợp khẩu vị của Viên Mục Dã đó là một đĩa dưa muối rào tiết vịt không hề bắt mắt ông bà cười nói cháu mau nếm xem có hợp khẩu vị không Ông sợ cháu không quen đồ ăn trong thôn, nên cất ít thức ăn sẵn mà hai chú của cháu mang về. Dù sao một mình ông cũng không ăn hết nhiều như vậy. Viên mục Dã không muốn làm ông cụ thất vọng, cho nên cậu nếm thử hết tất cả một cách tượng trưng. Đương nhiên cuối cùng, món cậu ăn nhiều nhất vẫn là phần dưa muối xào tiết vịt kia. Lúc ăn cơm, ông ba lại kể tình trạng hiện giờ của mẹ kế viên mục Dã cho cậu nghe. Hóa ra người phụ nữ kia đã tái giá vào năm thứ ba, sau khi cha cậu qua đời. Người chồng hiện giờ của bà ta là một ông già ế vợ trong thôn hồi ấy. Sau khi kết hôn, hai người lại sinh ba đứa con. Thật ra mà nói, viên mộc giã cũng còn ít ấn tượng với người đàn ông kia. Chỉ có điều không ngờ rằng mẹ kế kiểu ngạo năm xưa lại đồng ý kết hôn với ông ta. Viên mộc giã nhớ lại. Cháu nhớ người đàn ông kia có nhà riêng của mình ở trong thôn cơ mà nhỉ. Ông bà hử khẽ. Chẳng phải là để chiếm căn nhà của cháu đấy à? Giờ căn nhà của người đàn ông kia để cho bà mẹ của ông ta ở đấy. Dựa theo quy tắc của thôn chúng ta, phụ nữ đã tái giá nên dọn ra khỏi nhà chồng. Năm xưa cô ta đuổi cháu đi, còn không biết xấu hổ mà mang đàn ông về nhà ư? Đúng là mặt dày vô liêm sỉ, không thể chấp nhận được. Viên mục dã thấy ông bà càng nói càng tức, cậu bền cười bảo, thật ra trên mặt pháp luật Đúng là bà ta có quyền thừa kế, hơn nữa cháu cũng không có ý định đòi căn nhà đó. Ông bà nghe vậy thì nói như hận sắt không thành thép. Đồ ngốc, cháu cũng có quyền thừa kế mà. Việc gì khi không để lợi cho người phụ nữ xấu xà kia? Viện mục dã thở dài. Ông bà à, chuyện năm xưa ai đúng ai sai đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Cháu đã bỏ qua rồi, ông còn cái gì mà không bỏ qua được nữa chứ. Đối với một người phụ nữ mà nói Bà ta cũng đã đủ thê thảm rồi Trong vòng một ngày Mà cùng lúc tang chồng mất con Còn phải một mình nuôi nấng đứa con riêng không có máu mù Không làm được cũng là chuyện thường tình thôi Ông bà lập tức hầm hử nói Cho dù thật sự giống như cháu nói Thì người đi cũng phải là cô ta Chứ không phải là con trai trưởng nhà hậu viên như cháu Cháu lại còn không trách cô ta ư Viên mục giả cười Được rồi ông bà à Trời cũng không còn sớm nữa, ông mau về phòng nghỉ ngơi đi. Trước khi đi, ông ba còn thở dài. Lần này, cháu phải nghe ông. Năm đó ông không thể giúp gì. Đến lúc nhắm mắt rồi, cũng không có mặt mũi đi gặp ông bà nội cháu được. Bởi vậy, lần này nhất định ông phải lấy về hết những thứ đáng lẽ thuộc về cháu. Ông ba đi rồi, nụ cười trên mặt viên mục giã dần dần biến mất. Sao cậu có thể không hận chuyện năm đó được chứ? Nhưng mà hận thì có thể làm gì được đây? Lúc ấy khi người chồng thôn nhắc tới viền Mộc giã, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Mẹ kế của cậu là một người phụ nữ không có văn hóa cao. Bạn bảo bà ta có thể suy nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên là bảo sao hay vậy thôi. Chuyện năm đó như vẫn còn rõ ràng trước mắt viền mục Dã. Cậu tận mắt nhìn thấy cha và em trai cùng chết đuối. Cú giốc này hoàn toàn không thể tiêu tan một cách tùy tiện. Đối với viền Mộc Dã của năm đó, Nó quả thật giống như trời sập. Cho nên từ sau khi rời khỏi thôn thượng lôi, cậu không nghĩ mình còn có thể trở về. Nhưng vừa rồi, khi viện mục giã nhìn thấy mẹ kế của mình, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng thù hận trong lòng của bà ta với cậu. Xem ra, bà ta còn đang trách viện mục giã, cho rằng cậu đã khắc chết chồng và con trai của bà ta. Không nói đến việc bà ta chỉ là một người đàn bà ru rũ trong nhà, nằm xưa ai ai ở trong thôn mà không nghĩ như vậy. bao gồm cả ông bà vừa mới đi khỏi nếu không lúc ấy viên mục giã cũng không đến mức phải bị đưa đến viện mồ côi của thị trấn khi đã hơn 10 tuổi nhớ lại những việc này nhất thời nỗi lòng viên mục giã khó có thể bình tĩnh được cậu lần qua lộn lại mãi cũng không ngủ yên thế cho nên cậu bèn xoay người xuống giường muốn đi dạo một vòng trong thôn xem sự thay đổi mấy năm này của thôn thượng lôi mặc dù chất lượng cuộc sống trong thôn đã tăng lên nhiều nhưng sau khi trời tối Mọi người vẫn không có hoạt động giải trí gì, mà đều về nhà sớm. Viên mục giã đi dạo ở bên ngoài cả buổi, trừ hai con chó vàng to ra, cậu chẳng gặp được một người dân nào. Bất giác, Viên mục giã đã đi đến căn nhà cũ của mình. Cậu đứng nghỉ chân ở cửa trong chốc lát, phát hiện mọi thứ trong sân, về cơ bản không có gì thay đổi. So sánh với hàng xóm, phòng ốc trong nhà, chắc là trước nay chưa từng được sửa sang lại. Viên mục giã không khỏi thầm nghĩ trong bụng. xem ra cuộc sống của nhà mẹ kế rất bình thường thật ra bây giờ ngẫm lại năm xưa khi cha viên mộc dã còn khỏe mạnh mặc dù mẹ kế không hề thích cậu nhưng chưa từng cắt xén ăn mặc của cậu nếu không phải trong nhà gặp biến cố chưa biết chừng tình cảm của hai người bọn họ sẽ rất tốt ấy chứ nghĩ đến đây viên mộc dã thở dài một hơi sau đó chuẩn bị đi ai ngờ khi cậu mới vừa quay người lại thì nhìn thấy mẹ kế đang đứng phía sau lưng mình Với vẻ mặt thù hận Mẹ kế nói bằng giọng ác độc Mày trở về làm gì Tại sao mày cứ như âm hồn không tan vậy Viên mục giã đáp Với vẻ mặt thản nhiên Nhà của tôi, tôi muốn về thì về thôi Ngay vậy Mẹ kế hơi sừng sốt Lúc này bà ta mới ý thức được rằng Viên mục giã đã không còn là đứa trẻ Thành thật nhiều năm trước mặc cho bà ta Xoan nắn Thế là bà ta nói bằng giọng điệu chẳng mấy thân thiện Mày nói chuyện với tao kiểu gì vậy? Nói thế nào thì tao cũng là bề trên của mày. Viên mộc giã cười lệnh, cậu lắc đầu và nói Lúc bà đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi và bà đã không còn quan hệ nữa rồi. Đừng có tự xưng là bề trên của tôi. Tôi thấy tự nhục dùm cho bà. Viên mộc Dã nói xong cũng không thèm để ý tới phản ứng của bà ta, mà xoay người đi luôn. Cậu vừa đi vừa thở dài, xem ra mình vẫn là người phàm tục. Có một số việc, ngoài miệng nói bỏ qua rồi, nhưng khi thực sự đối mặt thì vẫn không bỏ xuống được. Lúc trước Viên mục giã vốn định ra ngoài đi dạo rồi về, bây giờ cậu khiến mẹ kế tức như vậy thì càng không muốn trở về ngủ nữa, vì thế cậu lại đi về phía nhà cũ của bà nội. Bởi vì lâu năm không được sửa sang, căn nhà cũ của bà cụ viên thật sự rách nát đến mức không còn ra hình thù gì nữa. Nóc nhà đã sụp không biết bao nhiêu năm rồi, mặc dù tường bao vẫn còn, nhưng cổng không biết đã bay đi đâu. Mặc dù căn nhà này cũ nát, nhưng lại chứa đựng tất cả những ký ức vui vẻ thời thơ ấu của viên mục giã. Khi ở đây, cậu không phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của cha, cũng không phải nghe người trong thôn nói bậy lung tung, bởi vì bà nội sẽ chửi mắng cho bọn họ cuốn xéo hết. Hơn nữa, ở đây còn có bạn chơi cùng thời thơ ấu của cậu, anh Thạch Đầu, cũng là đứa trẻ sàn sàn tuổi duy nhất trong thôn chịu chơi với cậu. Có lẽ ở một mức độ nào đó, bọn họ là người có cùng hoàn cảnh. Cho nên hai đứa nhóc có thể ăn ủi lẫn nhau. Nghĩ đến anh thạch đầu, viên mộc giã bền quay đầu, nhìn về phía cách vách nhà bà nội. Cậu thấy trong nhà đó còn sáng đèn. Xem ra bên trong chắc là có người ở. Cậu nhón mũi chân nhìn sang nhà đó. Kết quả cậu lại nhìn thấy người đàn ông năm đó thường xuyên đánh anh thạch đầu. Viên mộc giã hơi sừng sốt. Nghĩ thầm không phải mọi người nói năm đó người nhà ho vương này đã chết sạch hết rồi hay sao. Nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu. quần áo trên người gã đàn ông kia có kiểu dáng cổ xưa, nhìn thế nào cũng không giống như là đồ mọi người mặc hiện giờ. Xem ra là cậu đã đọc được từ trường tư duy năm đó còn sót lại ở đây. Nghĩ đến đây, viên mộc dã hơi lùi ra phía sau hai bước, sau đó chạy lấy đà và phóng lên bờ tường vào nhà bà nội, rồi nhìn chăm chăm từng cửa động của người nọ ở trong nhà. Thực tế thì viên mộc dã không vì cái gì cả, cậu chỉ muốn xem thử, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Có phải anh thạch đầu thật sự cùng chết với hộ gia đình này vì chúng độc khí thàn hay không? Kết quả cậu nhìn một lát thì phát hiện sự việc dường như không đơn giản như vậy. Người đàn ông họ vương kia đi tới đi lui một mình ở trong sân như đang tìm đồ vật gì đó. Chẳng được bao lâu thì thấy ông ta tức hồn hền, sách một bóng dáng nhỏ gầy ra khỏi chuồng gia súc. Viện mục Dã chỉ liếc mắt đã nhận ra bóng dáng nhỏ gầy kia chính là anh thạch đầu năm đó. Anh ấy có vẻ mặt sợ hãi, xem ra không tránh được một trận đòn đau. Mặc dù đây là chuyện đã từng xảy ra, nhưng viên mục dã vẫn không đành lòng xem. Thạch đầu là một đứa trẻ vô cùng nhẫn nhịn, mặc dù bị đánh mình đầy thương tích, anh ấy cũng không bao giờ la to. Nhưng có đôi khi, thường là anh ấy càng không khóc không kêu, thì càng bị đánh thảm hơn. Hồi xưa nhà viên mục dã ở sát vách. Mỗi lần bà cụ viên thấy người đàn ông họ vườn kia đánh thạch đầu ác quá, thì sẽ đứng cách khoảng sân mắng chửi. Miệng của bà cụ viên cũng chẳng vừa, cho nên bình thường tên kia rất sợ bà. Chỉ cần vừa nghe bà cụ viên bắt đầu mắng là ông ta sẽ không đánh thạch đầu quá tay nữa. Nhưng khi đó bà cụ viên đã qua đời, viện mục dã cũng bị đón về nhà của cha, không còn ai có thể cứu anh ấy vào ngay lúc ấy. Cho nên có thể tưởng tượng được thạch đầu bị đánh nặng cỡ nào trong trận đòn đó. nhìn bạn chơi cùng của mình khi còn nhỏ bị đánh thê thảm như vậy, trong lòng viên mục dã cực kỳ hụt hẫng, nhưng cậu lại không thể thay đổi điều gì bởi vì những điều đó đều là chuyện đã xảy ra rồi, cho dù viên mục dã có lợi hại đến đâu thì cũng không có cách nào thay đổi lịch sử. Một lát sau, Thạch Đầu bò dậy khỏi mặt đất, sau đó khập khiễng đi tới đống than đá dưới cửa sổ, ôm mấy cục than tổ ong vào nhà. Viên mục dã thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy vào sân. Bởi vì cậu cần phải biết được Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì Sau khi thạch đầu và người đàn ông kia vào nhà Khung cảnh trong sân đã có thay đổi Trong khoảnh khắc Xung quanh mọc đầy cỏ hoang cao bằng người Thoạt nhìn còn hoang vắng hơn nhà của bà nội Lúc này viên mộc dã cũng không để ý được nhiều như vậy Cậu vạch cỏ hoang ra Rồi lập tức đi vào trong nhà Cùng lúc đó ở trong nhà Người đàn ông họ vương vẫn còn đang lại nhảy mắng thạch đầu bảo anh ấy nhanh nhóm bếp lò lên, nói trong phòng sắp cống chết người rồi. Hiện giờ nhà nào ở thôn Thượng Lôi cũng đã dùng lò điện để sưởi ấm từ lâu rồi, nhưng vào năm đó, mỗi nhà mỗi hộ vẫn dùng loại lò nhỏ bằng than đá này để nhóm lửa sưởi ấm. Nếu thao tác không đúng cách, sẽ có khả năng gây ra ngộ độc carbon monoxide Nhưng theo lý mà nói, người trong thôn bọn họ đã dùng loại lò than đá nhỏ này hơn nửa đời người. Trong tình huống bình thường, sẽ không dễ dàng xảy ra ngộ độc khí than, cho nên vào ban đêm, nhất định đã xảy ra tình huống gì đó không bình thường. Lúc này, người đàn ông họ vương kia mắng thạch đầu xong, thì lên thẳng giường ngủ, để mặc một mình thạch đầu canh lửa ở trước lò than đá. Ai ngờ sau khi cả gia đình nhà họ vương đều ngủ say, thạch đầu lại hất cả một bát nước vào lò than đá, sau đó đứng dậy đóng chặt tất cả cửa chính và cửa sổ. Viên mộc dã nhìn thấy một loạt hành động của thạch đầu, trong lòng lập tức trùng xuống. Cậu biết, loại than đá này mà không cháy hết, hoàn toàn là nguy hiểm nhất. Nó sẽ nhả ra lượng carbon monoxide rất lớn. Nếu cộng thêm phòng bị bịt kín mít thì còn hay hơn. Trăm phần trăm sẽ bị ngộ độc khí than. Xem ra vụ ngộ độc khí than năm đó không phải là tai nạn, mà là thạch đầu đã tỉ mỉ lên kế hoạch một vụ mưu sát. Điều làm cho viên mục giã không ngờ chính là sau khi hoàn thành tất cả hành động, Thạch đầu cũng dựa vào tường và ngồi xuống Sau đó ngủ thiếp đi với vẻ mặt giải thoát Hóa ra năm đó thạch đầu tự tử chết ư Bởi vì anh ấy không nhìn thấy hy vọng sống Nên mang theo cả nhà họ vương Luôn ngược đãi mình cùng chết Xem đến cuối Viên mục giã cảm thấy trên mặt mình lành lạnh Sở tay lên mới phát hiện Toàn là nước mắt Thật ra trước khi chết Tay họ vương kia đã phát hiện Có thể là mình bị ngộ độc khí than. Nhưng lúc ấy ông ta đã rũ rợi cả người rồi, chỉ có thể miễn cưỡng lăn từ trên giường xuống đất, làm thế nào cũng không bò được đến cửa. Khi tất cả ảo ảnh biến mất toàn bộ, viên mục dã cực kỳ khổ sở đi ra khỏi sân nhà họ vương, cậu không ngờ rằng hóa ra trần tướng năm đó lại là thế này. Nếu năm đó bà nội không bị bệnh, cậu cũng sẽ không phải trở về nhà của cha. Có lẽ anh thạch đầu sẽ không luẩn quẩn trong lòng như vậy. Mà cậu càng không thể dắt em trai đến bờ sông trời, rồi dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra tất cả bi kịch phía sau. Nhưng trên đời, căn bản không còn nếu. Dường như tất cả bi kịch đều bị người ta bố trí sẵn từ trước, xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia. Tìm viền mục dã bắt đầu trở nên đau đớn hơn. Cậu phát hiện hình như mình không nên trở lại nơi này. Lúc trước cậu vẫn luôn cho rằng mình đã buông xuống được, Nhưng sự thật chứng minh, miệng viết thương chồng lòng không những không khép lại, mà còn bởi vì qua thời gian lắng động, mà chảy mủ thối giữa, vừa chạm vào là đau thấu tim gan. Lúc viên mục giã ra khỏi nhà họ vương, đúng lúc có một người đi tới trước mặt, anh ta vừa thấy viên mục giã đi ra từ căn nhà bỏ hoang nhiều năm, thì sợ tới mức hết to, có ma, sau đó co càng bỏ chạy. Lúc ấy viên mục giã cũng bị hành động giật nảy của người này làm hoảng sợ, vừa nghe đối phương hết to con mà, cậu lập tức đỡ chán nói, anh đừng chạy, tôi không phải ma. Người nọ chạy đi được vài bước, ngày viên mục dã nói như vậy, thì đứng ở tại chỗ nói, cậu thật sự không phải ma hả? Viên mục dã đáp bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, hôm nay tôi mới vừa về thôn, nên quay về thăm căn nhà trước kia từng ở, không ngờ rằng nơi này lại rách nát thành ra như vậy. Người đàn ông nhìn về phía viên mục dã nửa tin nửa ngờ, cậu, Là con nhà ai? Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu nhỉ? Hơn nữa, hộ gia đình này đã chết hết cả từ lâu rồi. Sao cậu có thể là người nhà này chứ? Viện mục Dã chỉ vào nhà bà nội mình. Không phải nhà này, trước kia tôi ở nhà kia. Người nọ nghe xong thì lại trợn mắt lên lần nữa, sau đó giật mình nói. Không phải là đồ quan tài nhà hộ viên kia chứ? Đã rất nhiều năm rồi, viện mục Dã chưa từng nghe lại sưng hồn này. Trong lúc nhất thời giấc mặt cậu trở nên hơi khó coi. Đối phương hiểu ngay là lời nói của mình không thích hợp cho lắm, vì thế vội vàng sửa lại. Viên tiểu dã À, không đúng, là viên mộc dã Cả câu cũng trở lại à? Viên mộc dã không muốn so đo quá nhiều với anh ta, vì thế gật đầu đáp bằng vẻ mặt không cảm xúc. Ừ, tôi trở về xử lý một ít vấn đề về nhà ở, xong rồi sẽ đi. Người nọ hơi xấu hổ nói, Tôi là mảnh tử, cậu còn nhớ không? Chính là cháu ngoại của ông bà nghiêm trước kia ở rát vách nhà cha cậu đấy. Anh ta nói như vậy là viên mục giã nhớ ngay rằng người này là ai. Đáng lẽ thằng nhóc này tên là Mạnh Lương bởi vì tính cách hơi dữ dằn nên có biệt danh là mãnh Tử. Anh ta hơn viên mục dã mấy tuổi. Khi còn nhỏ, thường xuyên bắt nạt cậu. Hở ra là gọi cậu là đồ quan tài. Nhớ đến những trải nghiệm không vui khi còn nhỏ, viên mục dã không muốn nói thêm gì với anh ta nữa. Cậu đáp cho có lệ. Anh bận việc cứ làm đi, tôi đi về trước. Không ngờ Mãnh Tử thấy viên mục dã muốn đi, ấy thế mà lại chủ động đeo bám theo như kèo dán sắt. Vừa rồi ngại quá, cậu đột ngột bước ra khỏi nhà họ vương, làm tôi còn tưởng rằng mình gặp ma chứ. Viên mộc giã vừa nghe Mãnh Tử nhắc tới căn nhà của nhà họ vương, bền thuận miệng hỏi, năm đó người nhà này thật sự đều chết hết cả rồi sao? Mãnh Tử kéo viên mộc giã đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, đi đi đi, Chúng ta vừa đi vừa nói, đứng chỗ này kể chuyện nhà bọn họ, làm tôi sợ chết khiếp. Sau đó mẫn Tử kể cho phiền mục giã nghe, năm đó khi người nhà họ vương bị phát hiện ngộ độc khí than thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, hai vợ chồng nhà họ vương còn có mấy đứa nhóc trong nhà đều đã chết cứng. Tập 32 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo.